Giữ sâu sáo tùy cơ ứng biến. Bạn trẻ thông minh biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống, bạn sẽ có thể vượt qua những tình huống khó khăn, chuyện bại thành thắng, biến cây dở thành cây hay. Phải biết thích nghi với hoàn cảnh, chứ không phải luôn mong muốn hoàn cảnh phù hợp với mình. Dưới đây là vài tình huống mà nhờ tùy cơ ứng biến tôi đã đạt được kết quả tốt đẹp. Khi đời Đức Duy năm 1932 khi tôi đang biểu diễn đờn tranh tại một nhà hát của thị trấn Vitry-sur-Seine, Pháp thì Đức Duy liều vì họ Đó là dây cơ bản, khó mượn chữ Khi đứt dây đờn, tôi giựt mình dây lát Và biết rằng không thể đờn tiếp nữa Tôi dừng lại và nói với khán giả Thưa quý vị, theo truyền thống Á Đông Khi đang đờn mà đứt dây đờn Là có thể có người đang trộm nghe Và nghe rất chăm chú Nhớ ngày xưa ba nhà khi đang đờn thì đứt dây cho người tìm kiếm khắp nơi thì thấy một người đang núp trong bóng tối mà nghe đờn vai đeo một chiếc rìu. Quân dân tưởng người này có ác ý bèn bắt đem ra trước ba nhà. Người này nói: "Tôi là tù kỳ mới đốn củi trên núi về." Nghệ tương đựng hay quá. Mình lén lắng nghe. Quý vị thấy đó, hôm nay đấng Đức Nghi tức là có thính giả nào đó đang nghe rất chăm chú, quyết nòng nghe. Tôi xin cảm ơn thính giả nào đó và cũng xin lỗi quý vị vì Đức Nghi đó. Trong khi khán giả tập trung lắng nghe câu chuyện Bát Nha Tử Kỳ thì tôi nhận nhận vuốt kéo dây đàn. Chuyện kể xong thì cũng là lúc dây đàn được thay xong. Tôi nói tiếp. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Nhưng xin quý vị đừng lắng nghe quá chăm chú để dây đàn không bị đứt lần nữa. Khán giả cười và vỗ tay rầm rầm. Nhờ miệng vừa thuật chuyện, gương mặt vẫn cười tay thì nhanh nhẹn sửa dây đàn mà tôi quá giải được tình huống đó. Ngoài ra tôi còn làm khán giả thích thú vì nghe được chuyện hay và được người chơi đàn đánh giá là người biết nghe, chăm chỉ nghe đàn. Nếu như lúc đó tôi chỉ xin lỗi khán giả rồi lo sửa dây đàn thì chắc chắn sự hào hứng của khán giả sẽ giảm xuống. như ngậu hứng, do trích đoạn Lá Bố, Hí Điêu Thuyền. Năm 1964, trong lúc tham gia vào Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế về Nhạc Kịch Thế Giới tại thành phố Homburg, Bình Đức, do tư cách một thành viên của Ban Chấp hành Hội đồng Quốc tế Âm Nhạc thuộc UNESCO. Tôi rất khổ tâm khi thấy gần 50 nước trên thế giới tham dự mà Việt Nam không góp mặt khi lúc ấy đang chìm trong khói lửa. Tranh quyền hai miền Nam Bắc, không ai có thời gian suy nghĩ đến văn hóa, nhất là giao lưu văn hóa di quốc tế. Nhưng với cương vị là người Việt Nam và thành viên ban chấp hành hội đồng quốc tế âm nhạc, tôi có quyền đề cử một đoàn tham dự để kỷ niệm Việt Nam góp mặt với các nước. Tôi đã ghi tên thuyết trình về những nét đặc thù của kỷ nghệ Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Nhưng để minh họa cho kỷ nghệ Việt Nam thì không có ai. Lúc ấy chưa có phim ảnh nào ghi hình và âm thanh một buổi hát chèo, một tuần hát bội, một vở cải lương. Trong thời gian đó, tôi đang làm cố vấn nghệ thuật cho chương trình ca vũ kịch Việt Nam tại nhà hàng La Table du Mandarin, Giôn An Phạm Dương 10, Lâm Châu. Năm 1964, Kim Cương sang Pháp tu nghiệp vì kịch trường. Cô Bảy Phượng Hà cũng sang Pháp để lánh khỏi những không khí chính trị tại miền Nam. Không muốn nhờ vả ai, Những cô gái vùng Hà phải tự kiếm cách sinh sống và ở Pháp để thăm giếng con gái và cha ngoại. Cô bẩy và Kim Cương cùng dựng lại một trích đoạn ngắn của, của lớp Le Beau hi điều thuyền. Để diễn trong chương trình nghệ thuật tài quán ăn của Ấn phẩm Giang 10. Sân khấu của La là table du mandarin không quá 6 thước dùng. Vậy mà hai nghệ sĩ lớn sắp đặt bước đi các điệu múa gói gọn vào sân khấu nhỏ ấy Thu hút kháng tính giả vốn đa số là người nước ngoài đến thưởng thức mỗi đêm Dàn nhạc phụ quả do anh Nguyễn Văn Thông, anh Danh phụ trách Phận sự chánh của tôi tại đây là giới thiệu kịch nghệ Việt Nam Và tóm tắt giữa tuần bằng tiếng Pháp Hoặc tiếng Anh cho thực khách quốc tế nghe Một hôm Sau khi chương trình nghệ thuật bế mặt Tôi ăn cháo khuya với cô Bái Và bày tỏ băng khoăn của mình Khi kịch nghệ Việt Nam không góp mặt Trong hội nghị quốc tế về nhạc kịch thế giới Tại thành phố Hồng Vua Cô Bái cũng xót xa lắm vì điều này Tôi ngỏ ý đem tiếp tục Lư bố hi điều thuyền thăm dự hội nghị của bảy đưa hai tay lên trời mà nói: "Không được đâu anh Hai ơi. Người ta đem cả đoàn với mấy chục diễn viên là nghe nói đầy loang gửi một cuốn phim ghi hình ghi âm vở phụng di đình, nhất bốn thì gửi tới một đoàn hát nô, tiếng tâm các đoàn nhạc kịch của Campuchia, Thái Lan và Indonesia thì giới thiệu những vũ khúc phóng theo truyền thuyết Ramayana." Mặc dù tôi cũng xốn sang như anh hai, Nhưng chỉ có Kim Cương và tôi, Vừa không tranh cảnh, Lại không có giàn nhạc, Cho những lúc trống sổ, Chấm câu, trụ bộ, Trời ơi, Một con én làm sao đem lại mùa xuân hả anh hai? Tôi thuyết phục, Chúng ta, Tuy ít người nhưng giàu nghị lực, Phong phú trong nghệ thuật, Lại có con tim rung động mạnh liệt Vì tình yêu đất nước và văn hóa Việt Nam Nếu cô bãi chịu cùng tôi suy nghĩ bàn bạc thêm Thì tôi tin rằng với quyết tâm Chúng ta sẽ từ cái không làm ra có Cái khó làm ra dễ Cô bãi siêu lòng Anh hai cứ đề xướng ngoại Việt đi Tôi góp ê biện nghệ phục tiến xuất. Và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng điểm khó. Trong vòng 10 ngày, cô và tôi lùa lớp tụng rút tập cái kim cương cho nhuần nhuyễn. Khi bảng đến phần âm nhạc phụ họa là trở được lớn nhất thì tôi phải thành phục sáng kiến của cô bạn. Nhạc công chỉ có anh danh. Một người lính thợ biết đừng kìm Và ghi ta móc phím Cô bái đề nghị anh Danh Và tôi xem bố diễn Rồi hòa đợn theo Tôi lãnh phần đợn tranh và đợn cò Đến lúc đánh trống Thì tôi giữ tay trống Còn anh Danh đánh chọc chóa Bài bản không khó lắm Vì chỉ rao cho nói lối Và vô bản khóc hoàng thiên Nhưng khó nhất Là canh sao cho đúng lúc cô bái sắp trụ bộ Để chúng tôi đánh tắc xà cho khớp Biết tôi văn khoăn Cô bà ấy nói ngài Anh hai cái việc sổ trống theo bước đi của tôi Trước khi trụ bộ Tôi hét to một tiếng Hê hey! Thì anh hai nhịp tắc xà liền Chúng tôi liền tập thử Hê hey, tắc xà Hê hey, tắc xà Rồi ghi vào cuồng băng Để lúc cô bà ấy vua thật Khi nghe trong cuồng băng có tiếng Hê hey, của Tô Bộ, hai bên trống vì chập chóa và điệu múa của Lữ Bố khớp với nhau y như có dàn nhạc thật phụ họa cho diễn viên. Sau khi tập đi tập lại nhiều lần thật nhun nhuyễn, cô mãi và tôi nắm tay nhau cười đắc chí và quyết định giới thiệu tiết mục đó tại nhạc hội. Trong những ngày tập dượt, chúng tôi vẫn ưu tư chú biết làm sao xoay sở tiền mua vé máy bay từ Paris sang Ombu cho cô bẩy và kim cương. Thêm một nỗi lo âu nữa là chẳng biết chủ hiệu ăn có bằng lòng cho cô bẩy và kim cương dấn mặt đến 4 ngày để tham gia chương trình hay không. Không ngờ lúc mời anh Phạm Văn 10 đến xem cô bẩy và kim cương biểu diễn Vì lợi yêu triều của tôi về văn nhạc phụ họa ghi trung băng. Anh khen nức nở, chẳng những bằng lòng cho cô bãi và kim cương đi dự hội nghị mà còn hào phóng tặng hai vé máy bay khứ hồi cộng thêm khoản tiền chi phí ăn ở tại một khách sạn lớn ở hang vua. Phần tôi thì vé máy bay và khách sạn đều do hội nghị quốc tế đại thọ vì tôi là người trung ban tổ chức. Mọi việc em suy. Cô ấy nhìn tôi cười và nói: "Đúng như lời anh hay, nếu quyết tâm thì từ không chúng ta làm có, từ khó biến thành dễ. Hai anh em mình đã lo xong phần nghệ thuật, nay có được cuộc mãn thùng quân giải quyết phi tụng, rõ ràng trời Phật phù hộ chúng ta." Gần đến ngày hội nghị khai mạc lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Tôi không thể đáp cùng chuông mai bài với cô bãi Kim Cương mà phải lên đường trước 4 ngày để họp ban chấp hành và lo việc tổ chức. Cô bãi than đi ra nước ngoài nhất là sang Đức và không có anh hai chắc hai má con tôi cũng dám đi đâu. Vì tiếng Đức không biết mà tiếng Anh cũng chẳng rành. Tổ trưởng ăn, cô bãi đừng lo. Tôi sẽ dịch một tấm năng ghi sẵn những câu mà cảnh sát biên phòng và công an thường hỏi lúc làm thủ tục nhập cảnh như bà có biết nói tiếng Đức không, bà đi từ đâu tới và tên gì mục đích khi đến Đức Đức. Sẽ ở tại đâu và trong thời gian bao lâu. Tôi cẩn thận viết ra phần đầu là những câu tiếng Việt, phần sau là tiếng Đức ở Yangkubai chỉ cần đưa tấm năng cho công an hay hải quan tại phi trường hay hỏi chỉ vào câu số 1 số 2 hay số 3 thì cô sẽ chỉ vào câu trả lời tương ứng. Chúng tôi tập thử. Tôi đóng vai cảnh sát vừa hỏi bằng tiếng Đức vừa chỉ vào câu số 1 số 2 hay số 3. Sprechen Sie Deutsch? Cô बाई điều chỉ đúng câu trả lời. Cô biểu yêu cười hiền đặn. Anh Hải có vẻ mệt mỏi, biến một người gốc Đức tiến Đức có thể trả lời những câu hỏi của công an tại phi trường Đức. Rõ cuộc của bãi và Kim cương qua cửa khẩu Hồng Vũ dễ dàng. Hôm ra phi trường, đón cô bãi và Kim cương, tôi cũng phập phùng lo sợ. Đến lúc thấy hai người xuất hiện tươi cười vẫy tay chào, tôi mới an lòng. Về đến nơi, tôi đề nghị khách sạn sắp xếp cho cô Bảy và Kim Cương ở cạnh phòng tôi. Vừa đến nơi, cô Bảy yêu cầu tôi đưa đến sân khấu để diễn thử một lớp tuồng. Kim Cương nghe vậy bèn nói: "Một người nghệ sĩ bậc thầy như má thì cần gì phải tập trước. Giờ này mình chỉ diễn một ít đoạn nhỏ thôi chứ đâu phải diễn cả một vở tuồng." Cô bà ấy nói, không con à, mình ghi băng nhạc theo cách đi của má trong mỗi một sân khấu nhỏ tại Paris. Hôm nay diễn ở một sân khấu lớn thì mình phải tập thử để bước đi không ngưỡng gạo và ăn khớp với nhạc. Trên sân khấu bình thường thì nhạc phải đi theo chiếc tấu của người diễn. Trong hoàn cảnh của chúng ta thì ngược lại người diễn phải thích nghi với chiếc tấu của băng nhạc. Điều này làm tôi hết sức khâm phục tinh thần nghề nghiệp của cô Bảy. Cô Bảy còn thăng thở trên mấy bài người ta dọn khoai tây luộc mà cải chùa theo phong cách của Đức nên cô núc không vô. Cô lo lắng nếu không có thức ăn hạt khẩu vị mà ngày nào cũng phải ăn khoai tây luộc chắc tôi không đủ sức để điều khiển to lúc in cô đừng có thành kiến như khoai tây luộc mà hãy thử nhai thật chậm để nhấm nháp hương vị ngọt ngọt của nó. Sau cuộc những ngày sau đó, bữa ăn nào cô bẩy cũng đề nghị dọn cho mình một miếng khoai tây luộc. Đến hôm diễn tôi giới thiệu màn lưới bố cho cô bẩy đóng giày đi tìm điều thuyền do Kim cương đóng giày. Hí lên phụ nghi đinh. Điều thuyền ở bên kia cầu. Lữ Bố băng qua, bế điều thuyền trên tay, rồi cả hai cùng ca bảy khóc hoàng thiên. Kim cương đóng vai điều thuyền, núng niệu và rơi nước mắt. Với diễn xuất thần tình, khán giả vỗ tay rất lâu. Khiếm Kim cương thích chí, núng niệu thêm một lần nữa. Cô bảy quản kinh Khi nghe đàn ta bắt đầu vô bản khúc Quảng Thiên mà điu thuyền còn tiếp tục khóc, vậy là lũ bố không thể chấm rải qua cầu thêm nhịp hát nữa. Rất linh trí, cô bẩy dậm chân trên mặt sàn, cùng nháy phất một bước qua cầu, ôm điu thuyền trên tay để ca cho kịp bài khúc Quảng Thiên. Toàn thể khán giả nhất loạt vỗ tay khen ngợi màn biểu diễn xuất thần. Vì sao Khi tường thuật về các tiết mục biểu diễn, phục vụ hội nghị, báo chí đều nhận định tiết mục của Việt Nam là cây đinh của chương trình. Đêm đó, sau khi giữ tiệc rượu, ra về thì trời đã khuya. Biết rằng không thể ngủ được vì vui, cô bãi rủ tôi lang thang qua các đường phố dưới màn mưa lất phất rơi chủ đến gần hai giờ sáng. Thỉnh thoảng cô quay nhìn tôi với đôi mắt ước lệ mà nói. "Xứng sướng quá anh hay ơi." Cô bẩy đã cố gắng dựng một chương trình biểu diễn cải lương khi chỉ có hai nghệ sĩ và một cụng văn khí âm. Trong đời cô bẩy chưa có bao giờ gặp một cảnh khó như thế. Lúc đầu cô không nghĩ rằng có thể thực hiện được. Nhưng sau khi thấy cần có một tiếng mục để cho nước Việt Nam góp mặt với bạn bè thế giới trong hội nghị quốc tế về nhạc kịch thế giới, thì trong 10 ngày, cô cùng tôi tìm mọi cách giải quyết hết những khó khăn. Cô đã cố gắng phát huy óc sáng kiến để vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ thức ăn không quen miệng, tìm cách đi, đứng, nhảy múa sao cho tự nhiên trên một sân khấu mới. Từ câu chuyện này, tôi muốn nêu ra một thí dụ cụ thể của một người nghệ sĩ lớn, ngoài tài nghệ còn có những đức tính mà bạn trẻ nên noi theo. Một là khi gặp khó khăn, không bao giờ bó tay mà phải quyết tâm tùy cơ ứng biến. Đây biết qua. Hai là phải biết thích nghi với hoàn cảnh. Ba là nên có lương tâm nghề nghiệp, không bao giờ tự mãn với kinh nghiệm của mình mà luôn luôn phải luyện tập nhiều. Và khi đến một sân khấu lạ cũng cố gắng diễn tập một lần để không bị bỡ ngỡ trước ngoại cảnh khác. Tôi lê phục Ấn Độ chữa cháy. Năm 1979, tôi đi biểu diễn tại hai địa điểm ở Bombay, Ấn Độ. Nhưng trước khi đến Bombay, tôi phải dự một hội nghị tại Hyderabad ở miền Nam Ấn Độ. Muốn đi từ Paris đến Hyderabad, tôi phải đi mấy bài đến New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Tôi đổi mấy bài bài đến Hyderabad. Nhưng khi đến Tehran thì mấy bài cháy cả. Và tôi phải ở lại sân bay Tehran. Khi lấy hành lý thì tôi không thấy vali của tôi đâu. Tôi báo với nhân viên thì họ trả lời: Ông không phải người đi tới Tehran, việc mất hành lý thuộc trách nhiệm của Air France. Tôi phải ở lại một ngày một đêm trong phi trường không có nguồn ao để thay. Từ Tehran đến New Delhi không có máy bay của Air France mà chỉ có máy bay Pan American. Tôi may mắn được đi chuyến bay đó. Khi đến sân bay New Delhi, tôi cũng yêu cầu nhân viên xác nhận việc tôi bị mất hành lý và tạm giùm tôi một khách sạn để nghỉ ngơi. Mới sáng sớm tôi mới tìm lại được chiếc vali này. Tẩy nhu đi ly, quần áo tôi đã dơ quá rồi. Tôi chỉ mang theo kem đánh răng và bàn chải, ngay cả dao cạo cũng không có. Tôi đi mua những thứ cần dùng thì không may, nhu đi ly sắp lụp, không ai buôn bán gì. Tối đó tôi đành đi ngủ với bộ quần áo dơ. Nhưng viên khách sạn còn nói ông cứ ngủ. Đến khi nào tôi báo động thì ông chạy xuống để đi trấn lục. Hôm sau khi tôi đến được Hyderabad thì đã khoảng 4 giờ chiều, trễ hơn 1 ngày so với kế hoạch. Tôi lại đi đi mua những thứ cần dùng thì ban tổ chức bảo tôi phải phát biểu ngay trong hội nghị vì không còn thời gian nữa. Khi vào tôi nói Trên đường đi, tôi mất vali, nên hôm nay ăn mặc không đúng trang phục của người dự hội nghị, thành thật xin lỗi quý vị. Bài nói chuyện của tôi hôm đó cũng được mọi người quan nhìn lắm. Sau đó, tôi nói với ban tổ chức là tôi cần đi mua quần áo thì họ nói bây giờ đang là tháng chay Ramadan đến 17 giờ cả thành phố ngừng các công việc Và mọi người đọc kinh Coran Nên tôi không mua được gì Đêm đó tôi đi ngủ mà vẫn mặc bộ đồ Đa Mạc mấy ngày nay Sáng hôm sau tôi đi mua quần áo Nhưng lại tiếp tục bất ngờ Vì thành phố này không bán quần áo phương Tây Tôi chỉ mua được 4 giấc áo Ấn Độ Tôi tiếp tục lo lắng vì không thể mặc dậy mà đi dạy ở Hàng Lâm Viện và xuất hiện trên đài phát thanh truyền hình Ấn Độ. Chưa biết tính sao thì Tiến sĩ Narayana Menon, Giám đốc đài phát thanh truyền hình Ấn Độ, bản thân của tôi nói rằng chiều nay giáo sư biểu diễn nhạc Việt Nam trên truyền hình mà vẫn quần tay thì không được quần kี mặc quần tây và áo thường ngày của Ấn Độ. Tôi đi tu mua cho giáo sư một chiếc lễ phục thượng hạng của nhà hạt sĩ Ấn Độ. Tôi nói: "Tôi biểu diễn lần Việt Nam là mặc báo quân độ sao được?" Tiến sĩ Narayana Menon nói: "Không sao, tôi sẽ có cách giới thiệu với giáo sư." Khi chương trình bắt đầu, Tiến sĩ Narayana Menon giới thiệu thưa quý vị. Giáo sư Tiến sĩ Trừng Văn Khê là người Việt Nam nhưng đã giới thiệu nhạc Ấn Độ ở Pháp cho người Pháp nghe, thành ra nghệ sĩ Ấn Độ mang ơn giáo sư Tiến sĩ Trừng Văn Khê. Việc giáo sư Tiến sĩ Trừng Văn Khê đến đây, các nghệ sĩ Ấn Độ đã tặng giáo sư Tiến sĩ Trừng Văn Khê bộ bộ lễ phục của nghệ sĩ Ấn Độ như một lời cảm ơn. Hôm nay để tỏ tình thần hân thiện với người nghệ sĩ Ấn Độ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê xem mạc lễ phục Ấn Độ biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam. Khi tôi bước ra thì khán giả vỗ tay quá trời. Buổi diễn rất thành công. Đó là một câu chuyện bắt đầu với những việc không hay nhưng sau đó lại rất hay nhờ sự linh trí của bạn tôi và sự bình tĩnh của tôi. Ngô Bình Tùng quyền. Chuyển bại thành thắng là vậy. Khi thính đường mất điện trong quá trình giảng dạy có thể có những trục trặc xảy ra. Trong tình huống đó, người thầy phải tùy cơ ứng biến. Năm 1961, khi tôi đang thuyết trình về âm nhạc tại một trường đại học bên Nhật Bản, thì tự nhiên mất điện. Thợ nhà đến sửa và chỗ biết phải hơn nửa giờ nữa mới xong. Tôi sắp rời Nhật Bản đi trở về Pháp, nhưng phải đợi có đủ điều kiện mới trước giảng e rằng không nói đủ nội dung bài giảng trước khi ra về. Tôi liền mời xin yên không ngồi rãy rắc trong giảng đường mà tụ họp lên phía trên. Tôi không ngồi ở bục giảng mà ngồi giữa các sim viên. Tôi chỉ cần cố gắng nói to hơn là các em có thể nghe được đầy đủ. Nhờ vậy mà đến ngày ra về, tôi hoàn tất những bài giảng theo dự định và hoàn thành nhiệm vụ. Linh hoạt với kỳ đằng cây dặc cùng. Trong đời không tránh khỏi những lúc xảy ra tình huống bất ngờ. Đó không phải là lúc chúng ta trách cứ hoàn cảnh mà phải linh hoạt giải quyết vấn đề. Như năm 1983 tại hội nghị quốc tế do hội đồng quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO và hội đồng âm nhạc quốc gia của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tổ chức. Tôi có phận sự chánh là đại diện hội đồng quốc tế đi đọc diễn văn trong buổi khai mạc và bế mạc chủ tọa ban tuyển lựa các tiết mục xuất sắc là hội thảo khoa học về âm nhạc truyền thống châu Á. Tôi không nghĩ rằng mình phải biểu diễn nên không đem đừng tranh theo. Khi ban tổ chức tại Bình Dương khẩn hoảng mời tôi tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tôi đề nghị cách ngâm thơ của người Việt Nam đem vừa giới thiệu những câu thơ kiệt tác trong truyện Kiều vừa giới thiệu cách đờn phủ hòa trong nghệ thuật ngâm thơ. Nếu ngâm mà không minh họa thì cũng như bạn ăn bị bún mà không có nước mắm ngon. Tôi nghĩ ra cách mượn một cây đàn Kayakum cổ, tức là đàn cổ trăn của người Triều Tiên, lên dây theo hơi xa mạc và tập luyện cách phụ họa thơ trên một nhạc khí gần với đàn tranh mà không phải là đàn tranh. Tôi nhờ một nghệ sĩ Triều Tiên chỉ tôi cách lên và chỉnh dây dài thủ pháp đặc biệt để tôi có thể dùng cái đần kha-ya-cum mà không ngưỡng hiệu. Và lỡ dây đàn sai trong đức biểu diễn, tôi biết cách tự điều chỉnh bài. Nhờ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, mà buổi diễn đó của tôi rất thành công. Nói thật mà không mít lọc, sự tùy cơ ứng biến trong lời nói cũng giúp tôi giải quyết được nhiều tình huống năm 1983 với tư cách thành viên thường trực hội đồng quốc tế âm nhạc của UNESCO. Tôi tham dự một diễn đàn âm nhạc châu Á tại Bình Nhưỡng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Tất cả chương trình quan trọng nào họ cũng mời tôi ra phát biểu. Điểm đó, chính phủ giới thiệu loại opera mà họ gọi là opera mới. Trong đó có một ban hợp xướng nam nữ hát những bài ca giới thiệu Chuyển cảnh thứ hai là trong vàng nhạc Có để hai ba nhạc của dân tộc như là cái đàn Kayakum, ông Piri Opera cũng không theo hình thức phương Tây Ráp cả bản ca này với bản ca khác Múa cũng không phải múa theo ballet của opera Vì vậy, tuy hình thức là opera Nhưng nội dung thì không có gì giống opera phương Tây Tôi thấy vợ diễn không hay không đúng hình thức opera. Tôi lắc đầu, bạn bè cũng kêu tôi xem thử coi ông nói làm sao, coi chừng ngày mai bị ăn muối à. Khi lên phát biểu, tôi nói: Thưa quý vị quan khách, tôi không có cảm giác như đang xem đại ca kịch bởi không có những bài hát đặc biệt, những điểm mua đặc biệt của opera. Thần rằng đây không phải một buổi Biểu diễn của đại ca kịch Mà là nhiều bản dân ca ráp lại Có thể thôi thúc sự hiếu kỳ Của ai muốn tìm hiểu Bản dân ca là thế nào Nhưng tôi đã học được bài học Chánh thị rất sâu sắc Vì buổi biểu diễn cho ta thấy Khi cường hào ác bá hà hiếp nông dân Thì nông dân sẽ đứng lên chống lại Khi đất nước bị xâm lược thì nhân dân sẽ đứng lên chống giặc bảo vệ độc lập. Tôi nhận ra bài học chính trị rất thâm thúy. Xin cảm ơn các nghệ sĩ vì không chỉ biểu diễn nghệ thuật cho chúng tôi xem mà biểu diễn để tôi hiểu thêm về một bài học chính trị. Thì quý vị không chỉ là nghệ sĩ mà còn là chiến sĩ cách mạng. Vì dở diễn tôi thấy không giống như đại ca kịch mà tôi biết nên tôi xin phép không nhận xét ở đây. Nhưng có một thành viên trong ban tổ chức nói: Xin ông cháu biết ý kiến về buổi diễn hôm nay, có những cái mới của chúng tôi như là ban hợp xướng, chưa có dàn nhạc giao hưởng nào mà có hai nhạc cụ dân tộc xen vô. Tôi nói trên sân khấu mà có một ban hợp xướng để giới thiệu chuyện cảnh hay một nhân vật thì không phải là một chuyện mới. Thứ nhất là cổ Hy Lạp đã có rồi. Thứ nhì là hát nô của Nhật Bổng đã có 12 người đàn ông ngồi và mang tên là Giê-u-ta. Hát trèo Việt Nam có tiếng Đế. Đó là một nhóm nghệ sĩ hát lên để đối thoại với nhân vật, diễn tả tâm trạng nhân vật, nói lên chân nói lương tâm của dân chúng. Nhưng quý vị có cái mới là đàn ông và đàn bà cùng tham gia hợp xướng chứ không chỉ có đàn ông không thôi, không chỉ hát chuyện cảnh mà còn diễn tả nhân vật. Đó là sự phối hợp các nét của các nước khác. Tôi nói tiếp, đem nhạc cụ dân tộc giàu vàng giàu hưởng thì chúng tôi thấy rằng một cây đàn Kayagung và ông Piri thì không đủ thể hiện bản sắc dân tộc Triều Tiên, vì một con chim én không mang lại mùa xuân những ý tốt của quý vị là giám để đồng dân tộc vào dàn nhạc giao hưởng vốn của nước ngoài tức là có một chút của mình trong đó. Bây giờ quý vị thể nghiệm để rút kinh nghiệm nên chúng tôi chưa phê bình. Chừng nào quý vị nói đây là dàn nhạc hoàn hảo nhất rồi thì chúng tôi sẽ phê bình. Vậy là những người đi cùng đoàn UNESCO ai cũng mừng. Thở phào Vài hôm sau Tôi chủ tọa trong một buổi thảo luận Về cải tiến nhạc cụ dân tộc Họ sửa kỳ đợn Khai Gia Cung từ nhỏ thành ra lớn Từ 12 giây tăng đến 15 16 giây Ông Piri thì có những khóa thay đổi Để có thể thổi cả nhạc Tây Họ rất hãng nghiêng về việc đó Tôi Là chủ tọa Chỉ điều hành vui hợp chứ không bắt buộc Phải tham luận Nhưng những người làm việc Đổi mới nhạc cụ Bày tỏ mong muốn nghe ý kiến của tôi Tôi nói thưa quý vị Nếu muốn tôi tham luận Xin cho tôi dài dòng một chút Thứ nhất là cải thiết nhạc cụ Là việc nên hay không nên Thật ra các nước khác Đều làm việc này hết luôn Tôi xin nêu hai thí dụ thành công Thí dụ đầu tiên là vào thế kỷ thứ 12 Thí dụ đầu tiên là vào thế kỷ thứ 12 Ông Amir Khusro người gốc Ba Tư viết đàn sitar. Mà đàn sitar trước kia có 3 dây, sau này là 4 dây. Ông Amir Khusro qua Ấn Độ, thấy đàn nhạc Ấn Độ mà dùng cái đàn 3 dây thì không đủ. Ông chuyển thành một cái đàn 7 dây gọi là sitar. Ông đã đổi mới và người tiếp sau cũng góp sức đổi mới. Nên cây đần sitar hiện nay rất tuyệt vời Hay như đần út của Ả Rập Ngày xưa có bốn giây Tưởng trưng cho nước, lửa, đất, khí trời Vào cuối thế kỷ viết chính Có ông Ziryab Là học trò của Isaac al-Mausili Dung rất nổi tiếng Vua nước đó rất thích nghe đần út Mỗi lần nghe ai đần Sẽ thưởng cho người đó một nén vàng Hôm đó Vua bảo Ziriab hãy lấy đần của thầy Isaac al-Masili Đưa cho vua nghe Ziriab nói Đại vua muốn nghe đần thôi Hay là muốn tôi vừa đần vừa hát Nếu vừa đần vừa hát Thì cho tôi dùng cái đần của tôi Vua nói đần của thầy ngươi Đẹp nhất nước Sao không dùng mà dùng đần của ngươi Ziriab nói Đần của thầy tôi khắp hơn giọng tôi hai bậc. Mà nếu lên dây để đờn, đúng giọng tôi thì đợi đứt dây. Dây đờn của tôi không làm bằng gân trâu mà làm bằng gân con sư tử con. Đờn của tôi không phải bốn dây tuân trưng cho đất, nước, lửa, khí trời là bốn yếu tố của vũ trụ mà có năm dây. Tôi đã làm thêm dây thứ năm tuân trưng cho con người ở giữa bốn yếu tố của vũ trụ. Dziyap đờn ca rất hay. Được vua thưởng một nén vàng. Tối đó, Dziyap gặp thầy và hỏi: "Chiều nay con đờn hay không?" Thầy nói: "Con đờn quá hay. Nhưng thầy nhắc con một việc. Tại Bắc Đát này không thể có hai y sĩ Ermosili." Tối hôm đó, Dziyap rời Bắc Đát Den Bach Phi lập nên trường phái đần khác, chỉ nhanh của trường phái Ả Rập. Sau đó đừng út phát triển lên sáu nhìn, đó là một sự đổi mới rất hay được nhiều người khen tặng. Tôi rất hoan nghênh tinh thần muốn đổi mới nhà cũ của quý vị. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận xem xét đổi mới để làm gì. Các bạn, năm nay qua tháng kia làm việc đổi mới cùng tôi mới đến đây nghe thì làm sao mà dám phê bình. Nhưng tôi cũng xin nói ba nguyên tắc của tôi về đối mới nhạc cụ. Thứ nhất, hình dáng phải đẹp hơn. Thứ nhì, khả năng biểu diễn phải nhiều hơn. Thứ ba, phải nói được tiếng nói của dân tộc một cách trung thực chứ không phải để nói tiếng nước ngoài. Trong khi tiếng nước mình còn ngộng nghiệu Tôi thấy nếu ba nguyên tắc đó được áp dụng một cách triệt đế Thì việc đổi mới sẽ thành công Khán giả vỗ tay rất nhiều Vì nghe được câu chuyện đổi mới nhạc cụ truyền thống của hai nước Ấn Độ và Ả Rập Vậy là với khả năng tùy cơ ứng biến Tôi đã nói được những gì Đúng với lòng mình Nhưng không làm mít lòng người khác giặc cũ vạn nhiều tình huống khó khăn. Tưởng là thất bại lại trở nên thành công mỹ mãn. Khi đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, các bạn trẻ nên bình chí, bình tĩnh vận dụng mọi khả năng để thích nghi với hoàn cảnh, như câu nói từ ngàn xưa: tận nhân lực tri thiên mạng. Không phải bất cứ lúc nào cuộc sống cũng thuận lợi cho chúng ta. Cũng có lúc mọi việc xuôi chèo mát mái, nhưng cũng có lúc xảy ra những bất ngờ không như mong đợi. Biết thích nghi với hoàn cảnh, chúng ta sẽ vượt qua những rào cản để đi đến chỗ thành công.